Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26 Hai người từ nhà về nhà hàng, ba mẹ và anh trai đều có mắt ở nhà Hứa chi ý loay hoay đổi giày ở cửa mãi không xong Tường tư tầm đã ngồi xuống sofa trong phòng khách mà cô vẫn còn đang ngồi trên ghế đổi giày Hứa hành không thấy người đâu hỏi tường tư tầm Con bé đi làm gì vậy? Cởi dây giày Lại mang giày thể thao hả? Chẳng phải đã nói là dạo này cứ mang xăng đan thôi sao? Thì là dây xăng đan. Bỗng nhiên anh ấy nhận ra con có loại dây xăng đan dây buộc. Cách buộc dây rất phức tạp và cầu kỳ. Hứa hành nhìn mẹ nói Mẹ chưa mua cho con bé kiểu dây xăng đan giống như dép lê à. Loại đó dễ mang hơn. Hà nghi An Đam Kiểu dáng nào trong nhà cũng có. Con gái thích làm đẹp. Kiểu dây cột. Chắc là sẽ hợp với váy ngày hôm nay hơn. Tưởng tư tầm im lặng, liếc nhìn hứa hành. Bây giờ em gái mình đang mang giày gì mà cậu ta cũng đi hỏi. Người thay dép lê cuối cùng cũng tiến vào, tâm trạng vui vẻ, trong mắt lấp là lấp lánh. Hứa hành nhìn em gái. Chỉ ra ngoài ăn cơm mà có thể vui vẻ như vậy à? Tưởng tư tầm chủ động giải vây. Em ấy vui vì nhận được hai lá thư giới thiệu. Hứa chi ý kinh ngạc nghĩ Từ khi nào lại có tới hai lá thư rồi Tưởng tư tầm nói với hứa hành Tôi nhờ ông đội của cô Hần viết thêm một bức thư Hứa chi ý đương nhiên biết thực lực của gia tộc cô Hần Đợi đến khi về lại trường học Cô sẽ đại anh thêm vài lần nữa Thuận tiện gọi thêm Cơ Hần luôn Hàng đi an vẫy tay với con gái Cười nói đến đây với mẹ Hứa Chi ý ngồi sát vào mẹ, sụi cầm vào vai mẹ. Niềm vui này khó có thể diễn tả bằng lời. Hà Nghi An kề tay con gái nói nhỏ, hạ thấp giọng xuống: "Xem ra con thu hoạch không nhỏ nhỉ?" Hứa Chi ý áp sát vào tay mẹ, nói với giọng gần như giọng gió: "Khi nào có tin vui, con sẽ báo cho mẹ đầu tiên." Hứa hướng ấp ngồi bên cạnh, cảm thấy bất đắc dĩ, ông cười nói: "Đang nói gì thế?" Hứa chị quay đầu lại nhìn ba cười Bí mật ạ Cô lại nói với ba mẹ rằng Ngày mốt sẽ quay lại trường Bỗng nhiên không nỡ xa nhà Mẹ Đêm nay mẹ có thể ngủ cùng con không? Hải nghi ăn cưng chiều đam Tất nhiên là được rồi Cuối tháng 9 mẹ có thời gian rảnh Sẽ sang đó ở với con Chiều hôm sau Cô và tưởng tư tầm cùng nhau lên đường Trở về New York Sau khi khai giảng, nhịp sống không còn như kỳ thực tập, không thể gặp tưởng tư tầm mỗi ngày được nữa Hôm thứ sáu, chi ý không có tiết học Khi cô từ thư viện trở về thì trời đã bắt đầu tối Bạn cùng phòng không có ở nhà, cô trộn một tô salad, nướng hai lát bánh mì rồi ngồi xếp bằng trên ghế ăn Vừa ăn, vừa xem lại tin nhắn trò chuyện với từ tư tầm trong thời gian qua Kể từ khi nói muốn xin lời khuyên của anh về việc làm sao để theo đuổi người ta tại nhà hàng Tây Ban Nha ở Thượng Hải, hai người họ gần như liên lạc với nhau mỗi ngày. Ngày mùng 6 tháng 9, hứa chi ý nhắn. Làm sao để đối phương biết được tấm lòng của mình? Hôm nay em không có bài tập về nhà à? Có. Vậy đi làm bài tập đi. Ngày mùng 7 tháng 9, tưởng tư tầm nhắn. Hôm nay tôi bận họp cả ngày, nếu em có việc gì thì cứ gửi tin nhắn cho tôi, khi nào tôi đọc thì sẽ nhắn lại cho em. Chào buổi sáng nha. Chào buổi sáng. Vậy chờ khi nào anh xong việc thì hãy gọi cho tôi. Được. Cuộc gọi đêm đó dài 19 phút 32 giây, nói chuyện trên trời dưới đất gần 20 phút. Ngày 8 tháng 9, hứa chi y nhắn. Hôm nay tôi không có vấn đề nan giải nào cần hỏi anh cả. Tự tôi đã suy nghĩ thông suốt được một chút rồi Tưởng tư tầm đam Em đừng có suy nghĩ phớ vẩn Rồi tự cho là thông suốt Có khi em lại hiểu sai ý của người ta đấy Ngày mùng 9 tháng 9 Không có liên lạc Ngày mùng 10 tháng 9 Tưởng tư tầm nhắn Vì một tên đàn ông em không thể theo đuổi được Mà lại giận dỗi tôi à Không có Hai tiếng sau Tưởng tư tầm lại nhắn tan học thì tới đây tìm tôi Anh gửi định vị cho cô Ngày hôm đó anh đến trường của cô Đây là lần đầu tiên cô gặp anh Sau khi từ nhà quay lại trường Tưởng tư tầm đi ăn trưa với cô Trong căng tin ở trường Gửi cho cô lá thư giới thiệu Mà anh đã viết hoàn chỉnh Đến ngày 12 tháng 9 Hứa chi ý nhắn Tôi mới nhận ra Còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật tôi rồi Đây chỉ là lời nói vu vơ cho có chuyện để nói Tưởng tư tầm đam Hôm sinh nhật em Tôi sẽ tặng em một món quà đặc biệt Đặc biệt đến mức nào? Tư tầm nói sang chuyện khác Hôm nay em không có tiết à? Có, kín lịch luôn Tối nay đưa em đi ăn một bữa tiệc lớn nhé Cảm ơn ông chủ Chỉ không gặp nhau một ngày Mà cảm giác như đã qua rất lâu rồi Hôm đó Cô chọn nhà hàng Quảng Đông Anh thích ăn món Quảng Đông Vì dì tưởng chỉ biết nấu món Quảng Khi còn nhỏ Anh thường hay ăn Nhưng sau này anh rất ít khi ăn những món Do so tự tay mẹ nấu Ngày 13 tháng 9 Chi ý nhắn một câu tiếng Anh I'm waiting Tưởng tư tầm nhắn lại một dấu hỏi chấm Hứa Chi ý nhắn Dịch ra là yêu mến không dừng Hứa Chi ý Cố tình dùng một câu đồng âm để nói Sau đó cô lại hỏi anh Lung tỏ tình dùng câu tiếng anh này thì thế nào? Em muốn tỏ tình sao? Ừ. chị ý Em đừng sốc nổi Không phải tỏ tình bây giờ Chờ ngày tôi chính thức tỏ tình với anh ấy Tôi sẽ gửi câu này cho anh ấy Nói với anh ấy rằng tôi đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi Chưa bao giờ ngưng nghĩ Cường tư tầm không trả lời tin nhắn 5 phút sau anh gọi điện thoại tới Cuộc gọi hôm đó dài 16 phút 19 giây Cô tưởng anh gọi đến để rụi cho cô một gá nước lạnh Nhưng hóa ra anh hỏi cô năm tư có nhiều môn học không Nếu không nhiều thì cuối tuần đến làm trợ lý cho anh Anh nói qua điện thoại Rảnh rỗi dễ suy nghĩ lung tung Hôm nay là ngày 14 tháng 9 Cô vẫn chưa trả lời tưởng tư tầm rằng Mình có muốn làm trợ lý hay không cơ hội ngàn năm có một này, tất nhiên là cô muốn đi rồi. Hứa chị vừa ăn沙拉t vừa đọc lịch sử trò chuyện hai lần. Cô đặt nghĩa xuống, hai tay gõ chữ. Sếp, tôi đã suy nghĩ xong rồi, cuối tuần sẽ làm trợ lý cho anh, tiền lương anh xem rồi trả nhé. Lúc này tưởng tư tầm còn chưa tan sở, Hứa Hành đang ở trong văn phòng của anh. Trong khoảng thời gian này, Hứa Hành vẫn luôn điều tra Thẩm Thanh Phong. Cha được manh mối có liên quan đến việc em gái bị bế nhầm 22 năm trước, Thẩm Thanh Phong đã đổi tên Một thầy bói nổi tiếng ở Hồng Kông có nói Tên trước đây của bà ta không vượng với chính mình Đổi lại là trước đây Thẩm Thanh Phong sẽ không tin những chuyện này Thế nào mà lúc đó bà ta lại thất cơ lỡ vận giấc mộng gả vào nhà giàu quyền quý bao năm tan vỡ Vậy là đổi tên thành Thẩm Thanh Phong Sau khi lộ kiếm ba ly hôn, Thẩm Thanh Phong lại làm phiền gần hai năm. Trong hai năm đó, bà ta cũng thay đổi tác phong của mình. Đến cả những bữa tiệc của người nổi tiếng cũng đều rất ít lộ mặt. Không để mình trở thành chủ đề bàn tán. Hồi còn trẻ, lộ kiếm ba chính là tên cận bã khốn nạn điển hình trong giới công tử ở Hồng Kông. Phong lưu lại bạc tình. Sau khi ly hôn với vợ cũ, ông vò mẻ chẳng sợ nứt. Cố ý chống đối lại gia đình, nhất quyết phải cưới thẩm thanh phong cho bằng được. Khi đó, nhà họ tưởng và nhà họ hứa chỉ có một yêu cầu duy nhất với nhà họ lộ. Đối tượng lộ kiếm ba tái hôn là ai cũng được, nhưng không thể nào là đối tượng ngoại tình. Nhà họ lục có hợp tác không thể nào tách rời với hai nhà ở đại lục. Bên nào nặng bên nào nhẹ, đến cả bọn trẻ cũng biết. Thẩm thanh phong vốn tưởng rằng ván này mình sẽ thắng. Gả cho lộ kiếm ba chỉ là chuyện sớm hay muộn Nhưng kế hoạch của bà ta vẫn thất bại Lộ kiếm ba tuyên bố rằng mình không kết hôn Hơn nữa còn rời xa trung tâm quyền lực của nhà họ lộ Từ Hồng Kông chuyển đến phố World Thống lĩnh thị trường vốn thành lập vốn Viễn duy Cùng tên với công ty của vợ cũ Sau hai mươi mấy năm Vốn tưởng chuyện ngoại tính năm đó đã được giải quyết Vậy mà quay trở lại với nhà họ lộ bằng cách bùng đổ nhất Thẩm Thanh Phong gả cho người nắm quyền hiện nay của nhà họ Lộ là Lộ Kiếm Lương. Cái tên Thẩm Thanh Phong được đổi sau khi chia tay với Lộ Kiếm Ba. Sau đó, bà ta kết hôn với một cái đàn ông giàu có đã ly dị, định cư ở London, thỉnh thoảng mới về Hồng Kông. Đám con cháu trong nhà họ Lộ, kể cả chính Lộ Kiếm Ba cũng không biết rằng vợ mới của anh cả chính là tình nhân cũ của mình. Mãi cho đến khi anh cả đua vợ đến bệnh viện thăm ông cụ. Về chuyện tình tứ của vợ và em tư, Lộ Kiếm Lương chỉ nói một câu. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ý tứ rõ ràng rằng ông ta không bận tâm. Nhan sắc của thẩm thanh phong hồi đó nức tiếng ở Hồng Kông, hiện giờ ở tuổi 48, nhưng bà ta vẫn giữ nguyên phong thái mặn mà kiều diễm. Bà ta dựa vào sức mình Mà khuấy động triệt để vũng nương Vốn đã đục ngầu của nhà họ lộ Do thời gian đã quá lâu Bệnh viện đã hai lần đổi chủ Nên rất khó tìm ra bằng chứng Thẩm Thanh Phong đã cháo con Hiện giờ bà ta lại còn kết hôn Với người cầm quyền nhà họ lộ Khiến mọi chuyện càng thêm khó giải quyết Sau khi nghe xong tưởng Tư Tầm chỉ nói một câu Chuyện Thẩm Thanh Phong có liên quan đến chi ý Không thể để cho bác cả tôi biết Ba cả anh không những không tin mà ông ta còn sẽ cảm thấy bọn họ đang ly gián hai vợ chồng vụ oan hãm hại thẩm thanh phong. Hứa hành nói, bác lộ bây giờ thế nào? Lát nữa cậu sẽ thấy. Bác lộ muốn đến đây à? Ừ, khoảng 7 giờ rưỡi. từ tư tầm nhìn đồng hồ đáp. Lộ kiếm ba đã đến Manhattan. Nửa tiếng trước ông gọi điện cho thằng con ngỗ nghịch bảo nó ở công ty chờ ông. Trong lúc chờ đợi, tưởng tư tầm mới để ý đến tin nhắn chưa đọc trên điện thoại Hứa chỉ ý, đồng ý làm trợ lý part time cho anh Anh trả lời Đến đây bây giờ, anh trai em cũng đang ở trong văn phòng của tôi Tối nay cùng nhau ăn cơm Hứa chỉ ý, trả lời anh bằng một icon OK Sau đó lục tung tủ quần áo để thay đồ Tưởng tư tầm thuận tay bấm vào vòng bạn bè của cô Chữ ký của cô không biết từ lúc nào Đã đổi thành I am waiting Không thể bấm like cho chữ ký Anh đành bấm like cho ảnh bìa của cô Nhắc nhở cô đừng quá xem trọng tình yêu Sau này còn rất nhiều cơ nghiệp Cần phải kế thừa Tưởng tư tâm ngẩn đầu nói với hứa hành Lát nữa chị đến đây Buổi tối đưa em ấy đi ăn cơm Hứa hành hơi do dự nói Bác lộ sắp đến rồi Để con bé tới có thích hợp không? Anh không muốn em gái biết việc bế nhầm là do có người nhúng tay vào. Để con bé đợi ở nhà đi, bên này nói chuyện xong thì qua đó đón con bé. Suy nghĩ của tưởng tư tầm lại hoàn toàn trái ngược với anh ấy. Anh đam, cậu định giấu bao lâu? Chưa biết ai đánh cháo thì giấu cũng được, nhưng đã biết rồi thì không cần phải giấu nữa. Hứa hành trầm ngâm một lát nói, vậy nói cho con bé biết đi. 7 giờ 41 phút, lộ kiếm ba mới thông thả đến nơi. Trên đường bị kẹt xe nên ông đến muộn hơn dự kiến khoảng 10 phút. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy hứa hành ở đó, ông cũng không hề ngạc nhiên. Hải đứa bay là đồ bất hiếu, điều tra người ta mà còn điều tra ngay trên đầu ba à? Lật tung toàn bộ quá khứ của ông từ hơn 20 năm trước đến giờ không để sót một chuyện gì. Hứa hành giải thích liên quan đến chi ý. Nên cần phải điều tra cẩn thận ạ Tưởng tư tầm xót một tách cà phê cho ba ruột Thêm tám gói đường Xuyên nữa thì không thể khuấy được Thằng con ngỗ nghịch làm vậy Là đang quỳ nhạo Trong lòng ông toàn vị đáng chát Tưởng tư tầm đưa ly cà phê đến trước mặt ba ruột Cái hay không nói Lại đi nói cái dở Chẳng phải ngày nào Bà cũng ra giả là Mình có mối quan hệ tốt nhất với bác cả sao lục kiếm ba đành chịu thua, bưng ly cà phê lên không nói gì. Cà phê nóng nên không uống được. Con không cần phải nói móc ba như vậy. Băng cả con nói không sai. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ba lại đây là để nói cho hai đứa các con về công ty công nghệ y tế Kiwi. Lý Kha chẳng qua là người phụ trách bên ngoài thôi. Bà chủ thực sự đằng sau bức màn là Thẩm Thanh Phong. Nếu không thì con nghĩ Lý Kha có tài năng to tát đến vậy sao? Vì ông mà chi ý mới không thể lớn lên bên cạnh ba mẹ ruột của mình. Bây giờ con bé lại nhìn chúng công nghệ in 3D của Kiwi. Không thể để sự nghiệp của con bé bị vấp ngã nữa. Ông đã dốc hết sức để điều tra thẩm thanh phong. Còn việc đầu tư vào công nghệ Kiwi hay không thì con và hứa chi ý tự quyết định. Tử tư tầm vẫn còn đang tiêu hóa tin tức. Bà chủ thực sự của Kiwi là Thẩm Thanh Phong. Lúc này điện thoại của anh gieo lên là Tê Chính Sâm gọi đến. Anh cầm điện thoại trên bàn lên bắt máy. Người kia ngay lập tức hỏi chị và gia đình bác hứa sống chung thế nào. Cũng không tệ lắm, nhưng không đến mức độ thân thiết. Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đợi. Tưởng Tư Tầm hỏi thêm một câu. Đợi gì? Tê Chính Sâm cũng không định giấu bạn bè, nói thẳng... Từ từ mới tỏ tình với chi ý Cậu nói gì cơ? Bên cậu tín hiệu không tốt hả? Tề chính xâm không hề nghi ngờ anh Mà hỏi lại Tôi vẫn luôn thích chi ý Đợi em ấy hòa hợp với gia đình Thì tôi sẽ tỏ tình với em ấy Nghe được lời này Tưởng tư tầm cảm thấy Thời gian dường như bị đóng băng Giá như thời gian có thể dừng lại Ở khoảnh khắc cô gửi tin nhắn Yêu mãi không dừng Cho tưởng tư tầm Hoặc là xa hơn nữa, dừng lại ở lúc anh hai đi đánh cầu lông cùng cô thì tốt biết bao. Đáng tiếc, chuyện đó không xảy ra. Điện thoại rung lên, đối tượng xem mắt gọi điện thoại tới. Dòng suy nghĩ từ 6 năm trước của hứa chi ý bị kéo trở về. Trước mắt là bức tường màu đỏ như son, cây huệ dợp hoa, dày vừa dẫn lên hàng gạch xanh mới trải qua trận mưa, vài bông hoa huệ rụng dính vào đế dày. Chị Ý, em đi sát qua một bên đi. Âm thanh này dường như mới ngày hôm qua. Có phải cô tìm nhầm chỗ rồi không? Đối tượng xem mắt hỏi cô qua điện thoại. Hứa chị Ý ngẩn đầu, ngó qua ngó lại. Xin lỗi, tôi đi ngang qua rồi. Vừa nãy bị phân tâm nên lúc đi ngang qua cửa hàng tư nhân, cô đã không chú ý. Đối phương lại nói, tôi ra ngoài đón cô. Hứa chị Ý quay người trở lại đáp. Không cần phiền thế, tôi có thể tìm được. Bên kia không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Nhà hàng tư nhân mở trong một căn tứ hợp viện yên tĩnh, ba thường đến đây ăn và giới thiệu cô đến nếm thử. Ba gọi điện nói là việc xem mắt chỉ là phụ thôi, chủ yếu là đến ăn cơm. Sau khi vào tứ hợp viện, cô báo số phòng riêng, người phục vụ ở đằng trước dẫn cô tới đó. Trong sân, đa số cây xanh là hải đường. Đã qua thời điểm chủ hoa Đi qua cây cầu nhỏ Băng qua dòng nước chảy Đan cá trong hồ sen thong thả bơi lội Xuống khỏi cầu Bước qua cánh cổng hoa rủ xuống Dễ vào hành lang dài cổ kính Những song cửa sổ trang nhã Thanh lịch trên tường Nối tiếp nhau Đây thực sự là một vẻ đẹp xa xưa Cô hứa Xin mời đi lối này Trước cửa phòng riêng mà cô sắp bước vào Có hai nam một nữ đang đứng nói chuyện Người đàn ông bên phải toát lên vẻ quý phái và lẫn chút phong lưu nho nhã là người mà cô không quen biết. Cặp đôi nam nữ bắt mắt bên trái chính là Tê Chính Sâm và vợ. Chân của hứa chi ý như bị đóng đinh, không thể nhấc nổi. Tê Chính Sâm lơ đã quay mặt qua, chỉ mới lướt nhìn một cái, trái tim của anh ấy giống như bị ai đó túm chặt. Vừa rồi trong ngõ nhỏ, anh ấy đột nhiên quay đầu lại. Không biết lúc ấy cô có đang ở trong chiếc xe nào đó Ở bên vệ đường hay không Trung nghiên nguyệt và Thương Uẩn Không hẹn mà cùng nhìn theo ánh mắt của anh Hứa chi ý Thương Uẩn nhìn thấy khuôn mặt của đối phương Trông hơi giống hứa hành Anh ta tự giới thiệu Thương Uẩn Thương Uẩn là nhị công tử nhà họ Thương Cũng là đối tượng xem mắt hôm nay của cô Hứa chi ý cười ôn hòa Chào anh Cho dù không tình nguyện 10.000 lần thì cũng phải cất bước đi qua đó Đều quen nhau nhưng không ai chủ động chào hỏi Trong lòng cô cảm thấy như sóng ngầm đang tuôn trào, nỗi đau đan xen Thương ẩn giới thiệu hai người đối diện với cô, sau đó nói với tỷ Chính Sâm Con gái của Chủ tịch Hứa, mấy năm nay đều ở nước ngoài tỷ Chính Sâm đưa tay ra, hân hạnh gặp mặt Anh quên rằng trong trường hợp này, bên nữ mới là người đưa tay ra trước. Hứa trí ý nhẹ bắt tay anh, giọng khàn khàn nói, hân hạnh gặp mặt. Cảm tình 24 năm, bây giờ đã là người xa lạ, thà đừng gặp còn hơn. Lần gần nhất cô và tế chính xâm ở gần nhau như thế này là 2 năm trước. Sau khi từ chối lời tỏ tình của anh, lông đi ngang qua người cô, anh ấy dừng lại, dừng dừng nước mắt, nói xin lỗi. Xin lỗi em, là anh không tốt Chỉ ý, em có thể tha thứ cho anh không? Không phải anh không trân trọng tình cảm thân thiết giữa chúng ta nhiều năm như vậy Nếu em không bị bế nhầm và di tiêu vẫn là mẹ của em Thì anh sẽ không tỏ tình Lỡ như tỏ tình không thành Thì e rằng sau này em sẽ không còn ai để chút hết bầu tâm sự nữa Nhưng bây giờ thì khác Bác hứa và bác gái đối xử tốt với em như vậy Em có rất nhiều người nhà thiên vị Nên anh nghĩ mình ích kỷ mà tranh thủ một chút Thực ra anh cũng rất sợ Sợ hai chúng ta không có kết quả Nên mới kéo dài từ lúc em 20 tuổi Đến năm em 24 tuổi Sau đó anh ấy lại cố chấp hỏi cô Chị ý Em có thể tha thứ cho anh không? Coi như sự việc hôm nay chưa từng xảy ra Thật ra thì hứa chi ý chưa từng trách anh Đây không phải là vấn đề tha thứ hay là không Làm sao cô có thể biết anh thích mình mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được? Lấy danh nghĩa tình thân mà vây quanh lấy anh và tiếp tục hưởng thụ lòng tốt của anh đối với mình được. Anh ấy cũng không biết, mãi cho đến giờ khắc này, anh ấy vẫn là người duy nhất được kim trên đầu WeChat của cô. Nhiều năm rồi vẫn luôn như thế. 6 năm trước, cô đẩy hai cái vali chứa toàn bộ gia sản của mình trong đại sảnh sân bay lung cô không biết nhà mình là đâu Anh ấy vội vàng chạy tới Khoảnh khắc cô quay đầu lại Nhìn thấy anh Dù cô có duyên tình thân mỏng manh đến cỡ nào Sẽ không thể bước vào luân hồi Không có kiếp sau Nhưng cô vẫn cảm thấy Chuyến đi đến thế gian lần này Rất đáng giá Sau khi bắt tay Tâm trí của tế chính xâm Vẫn còn lơ đáng bên ngoài Cô và anh đã hai năm không gặp nhau Nhưng anh và cô thì không Anh đến nhìn cô không chỉ một lần Đầu năm nay Anh thật sự quá nhớ cô Anh lại đến Manhattan để nhìn cô một lần Rồi một mình đến Boston Nơi đó có rất nhiều kỷ niệm của bọn họ Anh cũng đến quán hải sản Mà cô thường giới thiệu cho mọi người Nhưng món mì tôm hùm Không còn hương vị kia nữa Bọn họ đã từng hở tí Là gọi điện đến nửa tiếng Đến một tiếng đồng hồ Bây giờ ngay cả tin nhắn của anh Cô còn không trả lời. Có một khoảnh khắc, Tề Chính Sâm thực sự muốn giáp mặt mà hỏi cô. "Chi ý, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Em đã quên những gì mình đã nói ở khách sạn bên cạnh nhà bà ngoại, lung em 20 tuổi rồi sao? Em nói rằng em tha thứ cho anh bao nhiêu lần cũng được, cho dù anh đúng hay là anh sai, em cũng sẽ kiên quyết đứng về phía anh." Nhưng hiện tại có thương uẩn ở bên cạnh cô, anh đè nén mọi suy nghĩ của mình lại. Không thể phá hỏng buổi xem mắt ngày hôm nay của cô được. Hứa chi ý bắt tay với anh, lại chào hỏi đơn giản với vợ anh. Trung nghiên nguyệt biết, hứa chi ý đang ở trước mặt cô ta. Đây là người phụ nữ, khiến tề chính xâm canh cánh trong lòng, chằn trọc khó ngủ. Cô ta liếc nhìn chồng mình. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ bao nhiêu? Tất cả sự kiềm chế nhẫn nại, Nhưng đầy suy tư đều ẩn chứa trong ánh mắt của anh ấy Trước khi lãnh trước Tế chính xâm đã thẳng thắn nói với cô ta rằng Anh đã có người mình thích Cũng không có ý định quên đi người đó Chỉ sau một lần hẹn gặp mặt Cô ta và tế chính xâm đã vội vàng đăng ký kết hôn Ngày đăng ký là thứ hai Cô ta xin nghỉ phép để đến cục dân chính Sau khi đăng ký xong Thì vội vã quay trở lại công ty Hồi một tháng sau khi đăng ký kết hôn, hôm nay họ mới có thời gian đi ăn mừng. Dù không có tình yêu, nhưng ít nhất cũng phải có một chút nghi thức. Nhà hàng tư nhân này là do cô ta chọn, không ngờ lại gặp hứa ý ở đây. Thương ẩn khách sáo mời. Vậy dùng bữa cùng nhau đi. Tề chính sâm đam. Không làm phiền, hai người ăn đi. Anh ấy đặt phòng riêng ở kế bên. Đoạn hành lang chỉ dài có vài mét nhưng anh cảm thấy dường như là đoạn thời gian anh đi qua cả hai mươi năm. Vào phòng riêng, Trung Niên Nguyệt ra hiệu cho người phục vụ không cần ở lại, đóng cửa sổ lưới vào. Không gian vốn thanh nhã lại càng trở nên yên tĩnh hơn. Trước và sau khi kết hôn tề Chính Sâm không nói nhiều lắm. Trong lung ăn cơm thì càng im lặng kiệm lời. Anh có khó hiểu không? Tại sao cô ấy lại chọn đi xem mắt với một người xa lạ thay vì nhận lời của anh chứ? Tề chính xâm đưa thực đơn cho cô chỉ nói hai chữ cõi món. Có quá nhiều điều anh ấy không thể lý giải được. Điều khiến anh băn khoăn nhất là sao cô có thể vứt bỏ 20 năm tình cảm của họ nói không cần là không cần. Hơn 20 năm sao cô có thể bỏ ngay được? Tề chính xâm bấm vào hộp tin nhắn sau khi nội tâm rằng co mấy lần anh quyết định nhắn tin cậu ta không thích hợp với em trong phòng riêng bên cạnh điện thoại của hứa chi ý rung lên là anh hai cậu ta không thích hợp với em đọc xong cô đặt điện thoại lên bàn không trả lời ba mẹ không biết cô thích tưởng tư tầm lại còn đã tỏ tình với anh bản thân cô cũng không muốn ba mẹ biết họ đã sắp xếp xem mắt rồi thì cô cũng tới đây cho có Không hề nghĩ đến mối quan hệ của mình và Thương Uẩn sẽ phát triển như thế nào. Tin nhắn của Tùy Chính Sâm Thương Uẩn gọi đồ ăn, trả lại thực đơn cho người phục vụ. Đóng cửa lại dùm. Cảm ơn cậu. Anh ta quay người lại, chậm chậm nói thêm Nói tôi và cô không thích hợp. Hứa chi ý kinh ngạc không nói gì, thế mà anh ta cũng đoán ra được. Thương Uẩn cười nói Vừa rồi nhìn thấy hai người, không có ý định chào hỏi đối phương Tôi chỉ có thể giới thiệu hai người với nhau Như thể là hai người không hề quen biết Anh ta theo tói quen cầm hộp thuốc lá trên bàn đổ ra một điếu Lết nhìn cô rồi lại đặt điếu thuốc vào Hứa chi ý nhanh chóng lấy lại phải bình tĩnh thường ngày Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thương Đừng khách giáo Tề nhị có người trong lòng Tuy tôi không biết người phụ nữ này là ai, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cô vừa nãy đã bán đứng cậu ta rồi. Nếu cậu ta đã cho tôi thể diện thì tôi cũng nên cho cậu ta thể diện, đúng chứ? Nói xong, anh ta lịch sự để tách trà vào trong tầm tay cô. Trà của họ ngon lắm, nếm thử xem. Hứa chi Ý nhìn người đàn ông trước mặt, ở một khía cạnh nào đó, anh ta rất giống người nọ. Thường Uyển nhân lúc này cởi áo vest ra, không đứng dậy treo nó vào tủ quần áo mà tiện tay đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh. Thông qua tôi, nhìn ra bóng dáng của ai? Lời nói của anh ta sắc bén thẳng thắn đến mức Hứa Chị Ý đột nhiên không kịp phản ứng. Cách cô nhìn anh ta vừa rồi giống như đang tìm kiếm thứ gì đó ở trên người anh ta. Thương Uẩn lại nói tiêm Coi tôi thành người khác là không được đâu. Hứa Chị Ý lại nói Cái đó thì không, anh không giống anh ấy. Không ai có thể là anh ấy được. Vừa nãy cô chỉ nghĩ đến việc tưởng tư tầm luôn đặt ly nước trong tấm tay cô. Thế là cô có lơ đẫnh một chút. Cô nâng tách trà lên thưởng trà, tránh nói chuyện thêm. Hôm nay họ đến đây để xem mắt, trốn cũng không thoát khỏi chủ đề này. Thương Uẩn nói thẳng. Yêu cầu của cô về hôn nhân là gì? Hứa chị ý đáp... Chỉ ăn cơm thôi không được sao? Được Thương ẩn không nhịn được mà bật cười giây tiếp theo Anh ta đổi chủ đề Hình như cô rất thích lĩnh vực in 3D Mấy năm nay đều Triển khai ngành này cả trong và ngoài nước Từ thượng nguồn đến hạ nguồn Cô đều nắm bắt cả Hứa chỉ cười đam Không còn cách nào Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng từ ba nuôi Đương nhiên Còn có một nguyên nhân quan trọng khác Hẩm Thanh Phong Cô lại nói Gia đình anh hình như có hợp tác với nhà họ lộ ở Hồng Kông Trong lĩnh vực y tế à? Thương Uẩn gật đầu đam Vừa khéo tôi phụ trách lĩnh vực y tế Nếu không thì tôi đâu biết cô nắm bắt nhiều như thế Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu Yên tâm Phương hướng kinh doanh của chúng ta không xung đột Không phải là đối thủ cạnh tranh Hứa chị ý cười đam Là đối thủ cạnh tranh cũng không sao, biết địch biết mình. Cô lại đổi chủ đề nói. Tại sao lộ kiếm lương lại quan tâm đến y tế? Thương Uẩn đam. Không phải ông ta có hứng thú, mà là vợ ông ta, thẩm thanh phong, rất có dã tâm. Sau khi đồ ăn được bưng lên, Thương Uẩn tuân theo nguyên tắc chỉ ăn cơm thôi, không thốt ra thêm lời nào nữa. Nói là ăn cơm, nhưng hứa chi ý chẳng có tâm tư mà dùng bữa. Phòng riêng kế bên là tề chính xâm. Tưởng tư tầm đang trên đường tới đón cô. Cô và tưởng tư tầm chỉ mới 2 tuần không gặp nhau. Nếu tính kỹ thì chỉ chưa tới 2 tuần. Vì sau khi cô tỏ tình, thì sang ngày hôm sau, anh đã trở lại Manhattan. Công ty bên kia có chuyện khẩn cấp, cần anh phải về giải quyết. Không nghĩ anh lại về nước nhanh đến vậy. Cô và Thương Uẩn mới ăn được nửa bữa Thì phòng kế bên đã thanh toán Người phục vụ tiễn bọn họ rời đi Đi trên hành lang ngang qua trước cửa Vài bóng người hắt vào cửa sổ lưới Của căn phòng riêng bên bọn cô Trong đó có một bóng người Dừng trước xong cửa một chút Tề chính xâm lén nhìn cánh cửa phòng riêng Trước khi Trung Nguyên Nguyệt quay người lại Anh ấy cũng đã rời mắt đi Ra khỏi tứ hợp viện Đi trên con ngõ nhỏ có hoa huệ rơi lạ tạ đầy đất Anh ấy luôn muốn quay đầu lại Nhìn về phía sau Đến trước xe Anh nói với người đằng trước Em lên xe trước đi Tôi hút điếu thuốc Trung nghiên nguyệt không quay đầu lại giơ tay làm động tác ok Tề chính xâm đứng dưới gốc cây huệ Mới vừa châm điếu thuốc Thì một chiếc ô tô màu đen Lái thẳng về phía anh ấy Anh ấy đứng bên lề đường nhìn rõ biển số Cũng không có ý tránh né Xe dừng cách anh ấy nửa mét tưởng tư tầm bước xuống từ băng ghế sau Tề chính xâm cách khoảng không Ném điếu thuốc qua cho anh Cậu về khi nào? Tôi hạ cánh lúc 6 giờ sáng Chị ý đang xem mắt ở nhà hàng đằng trước Tôi biết Tôi đến đây để đón cô ấy Đầu ngón tay tưởng tư tầm mân mê điếu thuốc Nhưng anh không hút Tề chính xâm thở mạnh ra một làn khói nói Bác hứa nhờ cậu giám sát cô ấy đi xem mắt à? Tưởng tư tầm không trả lời, đưa tay ra hỏi bật lửa. Tề chính xâm nói tiếp Thượng quẩn và cậu cùng một kiểu người Chị y vốn sĩ không thể khống chế được Bọn họ không thích hợp Cậu thì hay rồi, đã không giúp thì thôi Lại còn phụ phụ bác hứa đẩy chi ý vào hố lửa. Tưởng tư tầm vê mạnh điếu thuốc Một số sợi thuốc lá đã vương vãi ra ngoài. Trên xe, vị sĩ nhìn thấy tay ông chủ luôn dơ ra. Đối phương không có ý đưa bật lửa cho anh, nên anh ta vội vàng đưa bật lửa của mình tới. Lúc này, Tề chính sâm mới chú ý tới bàn tay của Tưởng tư tầm. Nhớ ra, mình chỉ đưa thuốc lá cho cậu ta mà quên đưa bật lửa, nên ném bật lửa qua. Đột nhiên, Tưởng tư tầm nhận được hai chiếc bật lửa. Điện thoại của Tỷ Chính Sâm nhận được một tin nhắn là Trung Nghiên Nguyệt gửi đến. Ở công ty còn có việc, tôi về trước, anh đi nhờ xếp tưởng đi. Được. Tùy nói là kết hôn, nhưng mỗi ngày trong lòng anh ấy đều nghĩ đến chi ý. Trung Nghiên Nguyệt cũng có người mình thích. Sau khi kết hôn, bọn họ trải qua cuộc sống trôi nổi mơ hồ. Tôi ngồi xe cậu. Tỷ Chính Sâm nói với tưởng tư tầm. Tưởng tư tầm đam... Không thể đưa cậu theo, tôi đón chi ý Thì vì trên xe có chi ý Nên tôi mới muốn đi nhờ một đoạn Hiện giờ cậu đã kết hôn rồi Tưởng tư tầm nhắc anh ấy Về sự thật tàn khốc này Tề chính xâm giật điếu thuốc đam Trên xe Cũng đâu phải chỉ có mình tôi và cô ấy Chúng tôi còn có tình thân hơn 20 năm trời Bác hứa và bác gái Không thể bì được Tôi chỉ muốn thấy cô ấy Một lần nữa Đã lâu không gặp cô ấy rồi, đến ngã tư nào đó thì cứ tùy tiện thả tôi xuống là được. Anh ấy mở cửa hàng ghế sau bước vào, ngồi ngay sau ghế phụ lái. Tưởng tư tầm đứng ngoài xe nửa phút, sau đó cũng ngồi vào hàng ghế sau, tội áo phết ném lên hộp tựa tay hỏi tê chính sâm. Cậu vừa nói thương uẩn và tôi cùng một kiểu người, tại sao lại là một kiểu người? Tề chính xâm nhắm mắt lại dưỡng thần đam. Cậu và Thương Uẩn in tiếp xúc, chắc là không để ý. Hai người các cậu có tác phong thực sự giống hệt nhau. Tính cách cũng giống nhau sáu bảy phần. Không phải một kiểu người thì là gì. Mấy năm nay tôi còn chưa nhìn thấu được Thương Uẩn, huống hổ là chi ý. Tính cách giống nhau sáu bảy phần. từng tư tầm nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Đợi 20 phút, hứa chi ý vẫn chưa tới. Anh gửi tin nhắn qua cho cô. Vẫn chưa kết thúc sao? Một lúc sau, hứa chi ý mới trả lời anh. Đang nói chuyện về hạng mục. Em và Thương Uẩn có thể bàn hạng mục nào chứ? Thì cứ nói chuyện tùy ý thôi. Biết đâu sau này sẽ có cơ hội hợp tác. 6 tháng qua cô sống ở Bắc Kinh. Mấy năm gần đây, dù là hạng mục của bà chủ khuất mặt thẩm thanh phong hay là các hạng mục khác trong và ngoài nước, thì cô đều tham dự xuyên suốt. Trước mắt mấy hạng mục bên Manhattan, cô cũng đang đảm nhận. Mới vừa rồi, sau khi trò chuyện với Thương Quẩn xong, cô dự định sẽ từ chức mọi chức vụ ở chi nhánh viễn suy Manhattan, chính thức nộp đơn xin về lại Bắc Kinh. Qua lời của Thương Uẩn thì cô biết được Hiện tại, Thẩm Thanh Phong chú trọng đầu tư vào lĩnh vực điều trị bệnh và y sinh trong nước. Cô suy đoán, bề ngoài Thẩm Thanh Phong đề nghị lộ kiếm lương bố trí y tế vì lợi ích của nhà họ lộ. Nhưng thực tế là, bà đang tận dụng nguồn lực của nhà họ lộ để tích lũy mạng lưới quan hệ cho chính mình, đồng thời âm thầm mở đường cho công nghệ Kiwi dễ dàng tiến vào thị trường trong nước. Công nghệ Kiwi là nỗ lực nửa đời người của Thẩm Thanh Phong, dựa vào hai cuộc hôn nhân để đổi lấy, là điều mà bà ta quan tâm nhất. Vì trọng tâm của đối phương đã chuyển về nước, nên đương nhiên cô cũng phải chuyển theo. Chuyện cô xin từ trước còn có lý do cá nhân, cô và từng tư tầm đã không có khả năng cô ở lại bên đó chỉ tạo thêm gánh nặng tâm lý cho anh. Thương Uẩn nhìn thời gian đúng lúc kết thúc bữa cơm xem mắt này. Hình thức của gặp hôm nay không đúng lắm, nếu sau này có cơ hội thì hẹn gặp ở một địa điểm ít trang trọng hơn, chúng ta có thể trò chuyện thoải mái. Hứa chị Ý đam, lần sau tôi mời. Thượng quẩn nghĩ là cô chị đang khách giáo, cũng cười đáp lại. Hai người tạm biệt ở cửa tứ hợp viện, dọc theo con hẻm, một người đi về phía bắc, một người đi về phía nam. Hứa chi Ý nhìn thấy xe của tường tư tầm, cô đi thẳng đến cửa ghế phụ trước đây nếu cô ngồi ở ghế phụ, tưởng Tư Tầm luôn ngăn cô lại, nhưng hôm nay thì không. Sau khi thắt dây an toàn, cô hơi quay mặt lại, cảm ơn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Làm phiền anh rồi, xếp tưởng. Cô không hề biết phía sau mình còn có người khác. Tưởng Tư Tầm nhìn cô đam, không phiền. Hơi chú ý nhanh chóng xoay người lại. Từ sau khi tỏ tình. Cô hoàn toàn coi anh như sếp của mình kể cả ngoài giờ làm việc. Thực ra từ mấy năm trước bọn họ đã không còn thân thiết như vậy nữa. Anh không còn đưa cô đến quán bar khi đi công tác càng không có chuyện đưa cô đi ăn tối riêng. Có lần cô nhắn tin cho anh Khi nào anh rảnh, tôi mời anh ăn cơm? Phải mất 6 tiếng sau anh mới trả lời cô Trước kia không bao giờ lâu đến thế Anh đam Gần đây không có thời gian đang ở Hồng Kông. Hóa ra là chênh lệch múi giờ, cô lại hỏi: "Vậy khi nào anh về?" "Không chắc lắm, chắc khoảng 2-3 tháng." Cô vừa nghe thấy anh ở Hồng Kông lâu như vậy thì hỏi anh: "Anh có bạn gái sao?" "Không có, tôi không kết hôn. Nếu em cần tôi giúp chuyện gì thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào." "Thả cậu xuống đằng trước sao?" Giọng nói của tưởng tư tầm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Anh đang hỏi cô có muốn xuống xe hay sao? Hứa chị vừa định quay người lại Thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác từ trong xe đam Sao cũng được Cô trượt sững sốt Tề chính xâm cũng ở trong xe sao? Tề chính xâm nhìn thẳng vào người đằng trước Không hy vọng xa vời là cô sẽ quay đầu Nhưng rồi vẫn ấp ủ mong đợi Xe ngừng lại Sau này chắc là không còn cơ hội ngồi chung xe với cô nữa Tỉ chính sâm dơ tay lên muốn vỗ vai cô rồi nói chuyện với cô Thế nhưng cuối cùng bàn tay đã đưa ra kia lại nắm lấy lưng ghế phụ Có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng đến bên miệng lại không thốt ra được Chăm sóc tốt cho bản thân Hứa chị cắn chặt môi sau đó nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại Sáu năm trước, khi cô về gặp ông bà ngoại, anh ấy đã đến sân bay đón cô. Lúc đó, ba người họ cũng ngồi cùng một vị trí như thế này. Anh ấy dựa vào lưng ghế của cô, cùng nói chuyện phiếm. Anh còn gõ vào ly thủy tinh của cô để nhắc cô uống từ từ, đừng ham lạnh. Anh ấy bước xuống xe, tài xế cũng bước xuống, từng tư tầm từ hàng ghế sau di chuyển lên ghế lái. Hứa chi ý nhìn người bên ngoài xe qua kính chiếu hậu, Xe lại khởi động Người trong kính càng lúc càng lùi về xa Trước đây cô ngồi trên xe đưa đón của trường Luôn vẫy tay anh chào anh ấy qua cửa sổ xe Buổi chiều cuối tuần phải trở lại trường Nếu hôm đó tình cờ anh ấy có mặt ở nhà bà ngoại Anh sẽ đưa cô ra chạm xe Cửa kính không thể mở được Cô vừa vẫy tay vừa dùng khẩu hình nói Anh hai, gọi điện cho em Ở bên ngoài xe Tề chính xâm đáp ở một tiếng Số điện thoại của cô giáo đời sống của tụi cô Anh ấy có thể đọc lầu lầu Xe dễ sang hướng khác Kinh chiếu hậu không nhìn thấy gì nữa Tưởng tư tầm đưa hộp khăn giấy cho cô Tề chính xâm tìm em Cậu ta chỉ muốn trở thành người nhà của em Cảm ơn Người chị ý rút ra vài tờ đáp Anh nói với anh ấy là không có khả năng đâu Không có người phụ nữ nào muốn chồng mình là người nhà của người trong lòng cả Dù sao thì cô cũng không làm được Thực ra suy bụng ta ra bụng người là hiểu thôi Một ngày nào đó anh ấy sẽ dần quên cô và có cuộc sống của riêng mình Bây giờ tưởng tư tầm đã biên cô thích anh Hứa chi ý cảm thấy không được tự nhiên tìm chuyện để nói Anh về thăm gì tưởng sao? tưởng tư tầm nhìn đuôi xe phía trước đam không phải anh quay sang liếc nhìn cô một cái lại nói em nói chuyện với thương uẩn à ừ chẳng phải nói là chị ứng phó cho qua bữa cơm thôi sao thì cũng không thể cứ chăm chăm ăn uống mà không nói gì chứ nói chuyện với thương uẩn thế nào hời chi ý mở tờ giấy nhăn nhúm mà cô đã lau nước mắt ở trên tay ra Gấp làm đôi lại rồi lại gấp làm đôi Sau đó mở ra và tiếp tục gấp lại Cô cứ lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa như vậy Qua một hồi lâu cô mới đáp lại anh Ba tôi bảo anh hỏi à Sao tôi làm chuyện gì em cũng cảm thấy là do bác hứa chỉ đạo thế Sau đó lại là một sự im lặng kéo dài nữa Nói chuyện khá hợp Anh ta xuất sắc về mọi mặt Hứa chỉ ý cất lời, nói về thương uẩn Ba mẹ chọn lựa đối tượng xem mắt cho cô rất cẩn thận, sao có thể không xuất sắc được chứ? Dừng một chút cô lại nói. Gạt chuyện tình cảm sang một bên. Anh ấy là một đối tượng kết hôn, lý tưởng. Anh ta cũng là kiểu người mà tôi đánh giá cao. Chúng tôi có hẹn lần sau gặp lại. Tưởng tư tầm ngừng xe ở bên đường, tháo dây an toàn ra nói. Em tìm cơ hội hỏi hứa hành đi. Trước khi biết chuyện bế nhầm, thì tôi đối xử với Ngưng Vi rốt cuộc là kiểu nào. Đó mới gọi là nhận lời gửi gắm của bác hứa. Còn tôi đối với em thì không giống như vậy. Tâm trí hứa chi ý lúc này đột nhiên dối bời, có phần trì trệ. Khi không thể suy nghĩ thông suốt, cô cũng không ép buộc bản thân. Mà lấy điện thoại ra, đánh lại câu nói của anh vào ghi chú. Cô sẽ tìm thời gian hỏi ba hoặc là anh trai. Tất cả mọi chuyện liên quan đến hướng ngưng vi đối với cô luôn là một điều cấm kỵ cô không bao giờ hỏi nhiều vì cô luôn sợ bản thân sẽ trở thành một người hẹp hòi trong mắt ba mẹ Lúc cô thoát khỏi bản ghi nhớ người đàn ông bên cạnh cô đã bước xuống xe Tử tư tầm Anh... Hai chữ làm gì còn chưa được thốt ra thì người đàn ông đã băng sang phần đường đối diện Năm phút sau Anh lại xuất hiện bên vệ đường, tay xách một chiếc túi giấy đựng thức ăn. Hứa chị ý quay đầu nhìn từ cửa sổ gây lái sang phía bên kia đường thì thấy logo của một nhà hàng Tây. Hóa ra anh đã đặt trước đồ ăn cho cô. Nhìn theo người đàn ông đang xách túi giấy lên lỏi giữa dòng xe cộ lẫn người đi đường và bước nhanh về phía mình. Hứa chị ý luôn cảm thấy không chân thực. Tưởng tư tầm không hỏi nhiều, anh đưa cho cô gói đồ ăn, kéo dây an toàn xuống, thắt chặt lại rồi từ từ lái xe đi. Cảm ơn. Hứa chị ý mở túi ra, thấy món ăn tiện lợi để ăn trên xe mà anh đã mua cho cô là bánh mì shibata, tỏi và bánh tát bò cay. Bữa trưa chị ý gần như không ăn gì, cô cầm một lát bánh mì lên, cắn một miếng. Mấy năm nay, dù ăn loại bánh mì nào Thì hứa chi ý cũng không thể tìm lại được hương vị của món bánh mì cà chua Mà cô từng đếm thử tại nhà hàng Tây Ban Nha ở Thượng Hải cách đây 6 năm nữa Đã 6 năm rưỡi rồi, anh chưa mua đồ ăn cho tôi Tưởng tư tầm nắm chặt tay lái, nhìn con đường phía trước mà không đáp một lời Khi đến công ty, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ đi lên Hứa chi ý lùi lại nửa bước, đứng cách xa anh. Người đàn ông bên cạnh cô hôm nay mặc áo sơ mi màu đỏ burgundy. Tông màu giống hệt chiếc mà anh từng mặc khi cô gặp anh lần đầu tiên cách đây 6 năm. Cũng giống như chi nhánh Manhattan, khu vực văn phòng của chi nhánh Bắc Kinh cũng nằm trên tầng 20 của tòa nhà Viễn Duy. Thang máy dừng lại, từng tư tầm nhấn nút giữ cửa để cô ra trước. Hứa chi ý rời thang máy, đợi anh đi cùng cô. Xếp tưởng. Tưởng tư tâm linh cảm, cô còn có một quyết định quan trọng sắp nói với anh. Sao vậy? Hứa chi ý sánh bước cùng anh đến văn phòng của cô, nói Tôi dự định nộp đơn xin thường chú tại Bắc Kinh. Chẳng phải bây giờ em đang phụ trách hạng mục ở Bắc Kinh rồi sao? Ý tôi là từ giờ trở đi, trọng tâm công việc của tôi sẽ ở trong nước, không quay lại Manhattan nữa. Chờ hạng mục kết thúc, tình trạng sức khỏe của bà ngoại ổn định. Em cũng không quay về. Không về nữa. Trên dãy hành lang dài, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng. Lần nữa, tôi sẽ gửi một email chính thức cho anh và những người khác trong ban giám đốc. Để đẩy nhanh tốc độ phê duyệt đơn xin, hứa chi ý hạ thấp yêu cầu của bản thân, nói tiêm. Tôi biết chi nhánh Bắc Kinh không có vị trí trống nào. Thế nên anh không cần giữ nguyên cấp bậc hiện tại. Chỉ cần cho tôi có quyền hạn tham gia hạng mục là đủ. Chẳng phải em quan tâm đến việc thăng chức nhất sao? Tưởng tư tầm cố gắng giữ chân cô, nói tiếp. Ở lại Manhattan trước đã. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa văn phòng. Thế nhưng hứa chi ý vẫn lắc đầu đam. Bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô dừng bước. Quay sang nhìn anh nói tiêm Trước đây tôi quan tâm đến việc thăng trước Vì nếu không đủ cấp bậc Thì tôi sẽ không thể tham gia họp video với sếp là anh Một năm anh vắng mặt ở New York 7-8 tháng Kể cả khi anh có ở đây Tôi cũng không may mắn được gặp anh mỗi lần anh tới Sau này anh không còn hướng dẫn tôi nữa Muốn gặp anh Tôi chỉ còn cách nỗ lực Vươn lên tầm cao của anh Nếu không thì chẳng còn cách nào khác Vậy nên tôi là người chăm thi đua nhất và muốn được thăng chức nhất ở tư bản Viễn Duy. Người khác mất 6 năm hoặc lâu hơn mới hoàn thành lộ trình này, nhưng cô chỉ tốn hơn 3 năm. Tưởng tư tầm sừng sốt tại chỗ, ít hầu trượt lên trượt xuống. Anh vô thức giơ tay lên muốn ôm lấy cô, chỉ muốn để cô chút hết toàn bộ nỗi uất ức ra ngoài cô trí ý tưởng anh định lau nước mắt cho mình, cô nhanh chóng lùi về sau một bước, tránh bàn tay anh đang đưa ra. Xếp tưởng Xin lỗi anh, tôi không có ý trách anh. Buổi trưa hôm nay, từ chính sâm cho đến anh, tất cả các ký ức ùa về như cương thủy chiều nút trừng lấy cô. Bao cảm xúc dồn nén khiến cô nhất thời không kiềm chế được mà mất bình tĩnh. Trí ý Không phải là tôi không muốn hướng dẫn em Nếu anh hướng dẫn cô Anh không đảm bảo Nếu như anh ở bên cô lâu rồi Thì liệu anh có còn bận tâm đến tề chính xâm hay không Có thể làm ra những chuyện Trái đạo đức hay không Lúc nhỏ Một từ mà anh ghét nhất Đó là từ giành. Khi còn bé Nghỉ hè anh sẽ đến nhà ông nội ở Hồng Kông Các anh chị họ sẽ cười nhạo anh Mẹ mày bất tài thật Ngay cả đàn ông mà còn không trông được để cho người ta giành mất. Chú Tư muốn cưới con hồ ly tinh kia. Mày đáng thương quá, sắp có mẹ mới rồi. Chắc là do mấy bác gái tụ tập nói chuyện riêng mà không tránh mặt các con nên bị lũ trẻ nghe được. Trẻ con thường vô thức bắt chước cách nói chuyện của người lớn. Không ai được phép nói mẹ anh là đồ bất tài. Anh đã gây với anh chị họ một trận lớn ngay tại chỗ. Bởi vì anh còn nhỏ nên không đánh lại. Anh không thích nhà họ lộ Ngay từ nhỏ đã không thích rồi Bên ngoài thì bọn họ hòa hợp Nhưng lúc ở riêng thì chướng khí mịt mù Nếu anh không lớn lên bên cạnh mẹ Thời kỳ nổi loạn không được hứa hướng ấp dậy dỗ Thì tính cách của anh sẽ như thế nào Chẳng ai mà biết được Dù gì anh cũng có một nửa gen của nhà họ lộ Bác cả chính là một ví dụ Ông ta không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác Cũng chẳng nể nang tình cảm anh em Chỉ cần bản thân vừa ý thậm thanh phong Thì cưới bà ta ngay Sự im lặng giữa hai người lại kéo dài trong vài phút Tôi bình tĩnh một lát Nửa tiếng sau sẽ báo cáo công việc cho anh Hứa chị ý phá vỡ sự im lặng Đi thẳng vào văn phòng rồi đóng cửa lại Nghĩ tới nghĩ lui Cô cầm điện thoại lên soạn tin nhắn Mấy ngày qua tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hôm đó tôi quá vội vàng, chỉ muốn tỏ tình mà không hề nghĩ đến sau này sẽ phải đối mặt với anh hai như thế nào. Lúc đó tôi nghe ba nói bác lộ có ý định để anh liên hôn. Đột nhiên tôi chẳng quan tâm gì hết nữa, chỉ muốn tranh thủ một chút. Còn tranh thủ cái gì thì chính tôi cũng không biết. Có lẽ vì yêu thầm quá đau khổ cũng có thể là vì cảm thấy sắp mất anh hoàn toàn. Trong lòng tôi đầy áp nỗi lo sợ Chỉ muốn níu lấy chút gì đó Lúc đó anh im lặng Nhưng bây giờ xem ra Đó là cái kết đẹp nhất giữa ba chúng ta Thực ra Ngay cái khoảnh khắc anh hai tỏ tình với tôi Tôi đã biết Giữa tôi và anh là chuyện không thể Sau đó trở đi Cô đã kìm nén tình cảm của mình Suốt hai năm trời Cuối cùng trong giây phút thiếu suy nghĩ Nó lại bùng nổ Bất chấp mọi hậu quả mà tỏ tình với anh Sắp xếp lại tâm trí Hứa chi ý tiếp tục gọi chữ Điều duy nhất tôi nuối tiếc Là hôm đó trí ấp tôi quá hỗn loạn. Đáng lẽ trước khi tỏ tình Tôi phải hỏi anh xem anh thích kiểu người nào Tôi cũng quên hỏi Trong hai năm chúng ta ít liên lạc kia Liệu anh đã có người mình thích hay chưa Vậy nên anh mới ít ở New York Tin nhắn WeChat dài hàng trăm từ được biên tập kỹ lưỡng, thực ra chỉ vì câu cuối cùng. Cô chưa bấm nút gửi thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Tưởng là thư ký, cô điều chỉnh lại về mặt rồi ngồi thẳng dậy. Cánh cửa được mở ra là từng tư tầm bưng một tách cà phê bước vào. Hứa chị ý lướt nhìn thời gian trên điện thoại, phát hiện đã qua nửa tiếng rồi. Nhìn những dòng tin nhắn chưa gửi tràn ngập màn hình Cô chợt cảm thấy không cần thiết nữa Nên nhấn nút xóa chúng đi Tách cà phê là dành cho cô Anh ngồi xuống đối diện cô Anh nói Hôm nay không nói chuyện công việc Tôi đang nghỉ phép Nếu trong hạng mục của em có vấn đề gì Thì có thể hỏi tôi Hứa chị Ý Đam Lúc vừa mới độc lập thực hiện hạng mục này Ngày nào tôi cũng có rất nhiều vấn đề Nhưng bây giờ thì không có nữa Hai người lại im lặng đối diện nhau mấy giây Cô cụp mắt xuống, thản nhiên mở tài liệu trên bàn Tưởng tư tầm vẫn luôn nhìn cô nói Là tôi không đúng, không hướng dẫn em Anh có kế hoạch của anh, cũng có công việc phải làm Thêm nữa, chẳng phải anh đã sắp xếp cho tôi một người hướng dẫn Còn kiên nhẫn hơn cả anh đấy sao? Người hướng dẫn của cô là một cổ đông khác trong công ty Hướng dẫn cô cặn kẽ từng ly từng tí Sau đó cô đổi chủ đề Anh nghỉ phép về thăm dì tưởng sao? Cô hoàn toàn quên mất Lúc ở trên đường cô đã hỏi anh có phải về thăm dì tưởng không? Anh đã trả lời là không phải Tưởng từ tầm đam Không phải Em cứ làm việc đi tan làm tôi sẽ cùng em đến bệnh viện thăm bà ngoại Câu nói này làm người ta cảm thấy Sau khi nói xong anh sẽ rời khỏi văn phòng của cô Hứa chi ý cũng đã chuẩn bị tinh thần nhìn anh đi Nhưng đợi mãi anh vẫn ngồi đối diện không hề suy xuyển Hai chân vắt chéo, cúi đầu gõ chữ Từ tốc độ đánh máy và độ dài Cô nghĩ chắc là anh đang trả lời email Bây giờ cô nói chuyện rất thẳng thắn Anh ở đây với tôi Là để bù đắp cho những năm qua tôi phải thăng chức mới được gặp anh sao? Nghe vậy, ngón tay gõ bàn phím của tưởng tư tầm khựng lại. Không biết nên đặt lên phím nào. Tim anh nhói đau, bỗng dưng quên mất mình định gõ chữ gì. Hứa chị ý lại nói. Anh đâu biết tôi yêu thầm anh. Anh không cần phải ái náy. Tưởng tư tầm không trả lời. Phải mất vài giây mới nhớ ra nội dung email mình muốn trả lời... Rồi tiếp tục gõ phím. Mặt trời lạnh về phía tây, hướng hương vi đẩy bà ngoại đi dạo ở tầng dưới trở về. Gần đây cô ta bận rộn với các thí nghiệm và luận văn, hôm nay mới xin nghỉ để đến thăm bà cụ. Kể từ khi trở về Bắc Kinh, bà ngoại thường gọi cô ta đến ăn tối. Tình cảm giữa cô ta và các cụ không liên quan gì đến tiêu mỹ hoa. Sáu năm qua, mỗi lần cô ta về nhà thì trong nhà lại âm ý gà bay chó sủa. Ba nói cô rõ ràng là rất kiên nhẫn với bạn cùng lớp nhưng sao cứ về đến nhà là y như một quả pháo nổ hở tí là bùng lên. Có ba tự xung khắc với thượng sán nhiên. Cô ta đã nói với ba như vậy. Ba ngoại ở phòng đơn vừa mở cửa ra cô ta liền sừng sốt. Ba mẹ. Đã lâu không gặp, hốc mắt không khỏi nóng lên ngừng vi hứa hướng âm và hà nghi an đều sững sờ suýt không dám nhận dáng vẻ cô ta vẫn vậy không đổi nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều cô con gái nuôi trước mặt họ đang để tóc đuôi ngựa cao mặc áo phông quần jeans đơn giản gần như là để mặt mộc sự điềm tĩnh vốn là thứ hiếm hoi mà cô ta không có trước kia giờ đây cũng đã có rồi không còn là dáng vẻ của sáu năm trước nữa Hứa Ngương Vi tiến lên ôm Hà Nghi An, vòng tay của mẹ nuôi trở nên xa lạ, thậm chí mùi nước hoa trên người cũng không còn là loại cũ nữa. Bất kể tình cảm nào, kể cả là tình thân, cũng không thể chống lại thời gian và khoảng cách làm cho phai nhạt. Mấy năm qua, thỉnh thoảng bọn họ có hỏi Han, nhưng chỉ giới hạn trong việc thăm hỏi mà thôi. Hà Nghi An cười nói, lúc này trông con trưởng thành thật rồi. Sau khi chào hỏi Hương Vy không biết lại nói gì Cô ta nhận ra Mỗi lần mở miệng chỉ toàn là những lời xã giao 6 năm xa cách Khiến cho tình cảm thân thiết năm xưa Cũng trở nên xa lạ Mọi người mau ngồi đi ạ Cô ta đẩy bà ngoại đến trước giường bệnh Bà ngoại vẫn thao thao bất tuyệt. Hai con bận rộn thế Sao lại đến đây làm gì Dì đã dặn dò chi ý Để con bé nói cho hai đứa biết Là dì đã khỏe rồi Con bé này Cá tám phần là nó quên mất. Hà Nghi An cười nhạt đam. Không bận rộn đến vậy ạ. Bà phụ đỡ bà ngoại lên giường. Hai tuần sau ca phẫu thuật, các chỉ số của bà cụ về cơ bản là đã ổn định. Hơn một tháng qua, hầu như đều có chi ý chăm bà. Cô không yên tâm để cho người khác làm. Hứa Ngưng Vi rót hai tách trà cho bà mẹ nuôi. Ba, ba đi công tác ạ. Hứa Hướng ấp đam... Xem như là vậy Thực ra đi công tác chỉ là phụ Chủ yếu là đến gặp con gái Bữa cơm xem mắt hôm nay Không biết con bé ăn có vui hay không Ông quan tâm hỏi một câu Gần đây làm đoạn văn Thực nghiệm gì đó Có thuận lợi không Hứa ngưng vì đáp Rất thuận lợi ạ Có lẽ tưởng tư tầm nói đúng Cô ta có thiên phú ở lĩnh vực này Dù bận thì rất bận Mệt cũng rất mệt Nhưng không thấy đau khổ chút nào Nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của con gái nuôi trong những năm qua, Hà Nghi An cực kỳ vui mừng. Trước mặt bà ngoại, bà cũng không tiện hỏi con gái nuôi có hòa hợp với tiêu mỹ hoa hay không. Lại hỏi, buổi tối có về lại phòng thí nghiệm không? Hứa ngưng vì đam, không ạ, đêm nay con chăm bà. Đã thuê hộ lý rồi, nhưng bọn họ vẫn đến đây, chủ yếu là để bầu bạn với bà ngoại cho đỡ buồn đang lúc trò chuyện thì cửa phòng bệnh mở ra từ bên ngoài, Hứa Chi ý và tưởng Tư tầm lần lượt đi vào. Ba mẹ, sao ba mẹ lại đến đây? Cô cũng ngạc nhiên không kém. Hà Nghi An dịu dàng cười đam Ba con không yên tâm. Hứa Ngưng Vi tưởng không yên tâm về tình trạng sức khỏe của bà ngoại chỉ có Hứa Chi ý mới hiểu không yên tâm có nghĩa là gì. Từ trường đến nay, lúc hai người họ đối mặt thì không hề giao tiếp với nhau câu nào. Từ khi bà ngoại nhập viện đến giờ, bọn họ cũng chưa nói với nhau nửa câu. Mọi người trong nhà thấy nhiều thành quen nên cũng không trách cứ, cũng không ép buộc họ. Tưởng tư tầm cất hoa tươi đã mua, quay lại nhìn hứa ngưng vi. Hứa ngưng vi hiểu ánh mắt này. Anh tư tầm, vừa lúc em có chuyện này muốn hỏi anh chút. Hai người họ lấy cớ ra ngoài phòng bệnh, để gia đình ba người ở lại trò chuyện với bà ngoại. Hứa Ngưng Vy mở to cánh cửa sổ hành lang, từng đợt gió lạnh phả vào mặt. Cô ta quay lại nhìn người sau lưng nói, "Thẩm Thanh Phong đã tìm em hai lần, muốn lôi kéo em sang chỗ bà ta, còn âm thầm châm ngòi ly gián, bà ta tưởng em không biết bà ta là ai." Mấy năm trước, Ba nuôi đã nói với cô rằng chính Thẩm Thanh Phong đã tráo đổi cô ta và hứa chi ý. Đồng thời ông cũng liên tục dặn dò Thẩm Thanh Phong đang tập trung nghiên cứu in 3D. Mà cô ta lại là người theo đuổi lĩnh vực này. Với tính cách của Thẩm Thanh Phong, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tìm đến cô ta. Ông bảo cô ta cần chuẩn bị tâm lý trước. Đúng như dự đoán, Thẩm Thanh Phong đã liên lạc với cô ta cách đây không lâu.